Ngày một lần trôi qua mau, anh lẽ lối u sầu. Từ nay đôi ta xa nhau, anh mãi mang niềm đau. Tình ngày xưa thắm thiết, nay bây giờ người hối tiếc. Tìm...